Chương 286: Xóm nghèo. Dưới sự chỉ huy cả Hạ Nhược Vũ Tinh giang lái xe rẽ tám ngã quẹo bảy hẻm mới tới một khu ở vùng ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Nơi đây cũng có thể gọi là một xóm nghèo, đúng như tên gọi của nó, đây chính là nơi cư ngụ của những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội đang ngày ngày mưu sinh giữa Đà Nẵng sầm uất nguy nga, dân cư nơi đây có thể nói là tập hợp đủ hạng người. Tại khu xóm lao động với những căn nhà được dựng lên từ những tấm tôn cũ nát ấy, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi xa hoa sang trọng bẻ lái châm chậm đi vào. Mặc dù là Tinh Giang đã chọn một trong những chiếc xe giản dị, bình thường nhất rồi nhưng chỉ bằng nó thôi cũng đã thừa sức để thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân nơi đây rồi. Nếu biết trước hạ nhược vũ sẽ dẫn mình tới một nơi như thế này thì anh ta đã chọn lái một chiếc bán tải cũ hỏng tới đây rồi. Ít nhất thì mấy chiếc bán tải bánh mì hay Santana của kỹ đầu bên lề đường sẽ không bị người ta để ý. Hạ Nhược Vũ cũng phát hiện ra điều này, nhưng dù sao thì xe cũng đã chạy tới nơi rồi, suy cho cùng thì cũng không thể nào quay xe được nữa. Tìm một chỗ trống mà đậu xe đi, đừng đi sâu vào trong quá. Không cần cô phải nói thì Tinh Giang cũng đã biết là không thể tiếp tục chạy xe vào sâu hơn được nữa. Vốn anh ta còn đang định mở miệng hỏi cô rồi lại nhớ tới những gì trước đó đã đồng ý với cô, nên chỉ có đành phải từ bỏ. Xe đậu lại một cách trơn chu. Hạ nhược vũ lôi ra một cái túi to vừa mới tìm được ở đằng sau cốp xe, lục lọi một hồi rút ra được một chiếc áo khoác màu đen. Cô không coi ai ra gì mà vô tư mặc áo vào tinh giang thấy vậy thì khóe miệng co giật từng hồi. Đôi mắt sắc bén trở nên vô thố không biết để vào đâu chỉ đành phải trợn chừng chừng nhìn thẳng về phía trước Cũng may là cô không quá ngốc nghếch đến mức ấy Nhưng có điều ngang nhiên mặc đồ trước mặt một người đàn ông khác như vậy thật sự là ổn sao Anh ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng nếu mà cậu chủ biết được cái hành động vĩ đại này của cô Thì chắc chắn việc đầu tiên anh làm sẽ là bắt tinh giang về làm thịt Các cụ Ngày xưa có câu, mượn đau giết người ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết chắc cũng có đạo lý như vậy đi. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn không mau xuống xe đi, vẫn thấy mình còn chưa đủ trói mắt thu hút sự chú ý à? Hạ nhược vũ gọi mấy lần rồi mà vẫn không thấy người nọ phản ứng gì, những ánh mắt dò xét soi mói bên ngoài xe cũng không hề thân mật dễ thương một chút nào. Có lẽ là người ta cũng còn băn khoăn Để ý đến chiếc xe quá sang trọng của bọn họ nên không dám lại gần bắt chuyện. Tinh Giang ngay lập tức giấu hết tất cả những biểu tình dư thừa trên mặt đi, mở cửa bước xuống xe Hai người vừa mới xuống xe, mọi người ở xung quanh lại tiếp tục ném những ánh nhìn tò mò về phía bọn họ Thực ra thì cũng không có thêm biểu hiện gì khác nữa, có điều là những ánh mắt ấy lại khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm Đi thôi, hạ nhược vũ trùm mũ áo khoác lên đầu, trên mặt còn đeo khẩu trang, cả khuôn mặt xinh đẹp đều bị che chắn tỉ mỉ chỉ để lộ ra đôi mắt sáng trong linh động kia không ngừng quan sát xung quanh cái đầu nhỏ cũng tận lực cúi thấp xuống để không thu hút thêm sự chú ý không cần thiết. Trong lòng cô lúc này còn cảm thấy có chút may mắn, cũng may là cô dẫn theo tinh giang tới đây. Chưa nếu như để cho cô đi một mình tới thì chưa chắc đã có thể thuận lợi như vậy. Tình Giang đã quen với những trường hợp như thế này từ lâu rồi, những ánh mắt không có mấy thiện trí kia chỉ cần chạm vào ánh mắt sắc lạnh như dao găm của anh ta thì đều lập tức né tránh rụt trở về bằng không thì đám người kia có lẽ đã bu vào chỗ hai người từ sớm rồi. Đi qua đoạn đường kia vào sâu bên trong dãy nhà ở, phản ứng của những người ở bên trong cũng không còn khoa trương quá lố như những người ngoài kia. Mặc dù kiến trúc của dãy nhà bên trong này còn cũ nát sập sệ hơn rất nhiều, nhưng trên khuôn mặt hồn nhiên của đám trẻ con đi chân trần nghịch đất trong hẻm nhỏ lại ngây thơ đến mức khiến người ta buông xuống sự phòng bị. Trên những sạp hàng của cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, rồi bỏ bâu thành từng đàn, không ít người đang lớn tiếng rêu rao mời chào những mặt hàng mà mình bày bán ở nơi đây. Còn hẻm nhộn nhịp không khác gì một khu chợ dân sinh thu nhỏ. Hạ Nhược Vũ đã thay một bộ đồ khác nên cũng không còn quá nổi bật. Cô đã lớn bằng từng này rồi nhưng cũng mới chỉ. Nghe nói qua ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng có một nơi vô cùng nghèo khó, nhưng lại không hề biết rằng họ lại có thể nghèo tới mức độ này. Rác rưởi bị người ta vứt bờ bãi trên mặt đất cống rãnh bị rác và ni lông nhồi đầy đến mức tắc nghẽn, bốc mùi hôi thối cũng không có ai để tâm mà dọn đẹp. Tất cả sự hỗn độn của mồ hôi. Nghèo, đói và mưu sinh này khiến cho lòng cô xúc động khôn nguôi. Nghĩ tới mục đích mà bản thân đến nơi này hôm nay, cô cố gắng kéo thấp vành mũ xuống, chậm rãi xài bước đi xuyên qua đám người, rồi rẽ vào một con ngách nhỏ. Sau đó lại men theo con ngách chỉ có thể chứa được tối đa ba người kia đi tới một con đường hẹp đến mức chỉ có thể từng người một đi. Qua. Sắc mặt tinh giang càng ngày càng trở nên nặng nề lạnh lẽo, nhưng anh ta cũng vẫn duy trì sự im lặng, không hề lên tiếng mà đi theo hạ nhược vũ. Xong bàn tay vẫn để trong túi áo lại chuẩn xác mà nắm chặt lấy một món vũ khí lạnh như băng, bày ra trạng thái đề phòng đến cực độ. Đới rồi, ở bên trong này, nhớ là đừng có nói gì nhé. Hạ nhược vũ hạ giọng nói một câu, vươn tay gõ lên tấm cửa gỗ trước mặt mấy cái. Tinh Giang thật sự hoài nghi cái tấm cửa rách nát này liệu có thể trụ nổi được sau một cú đá của mình hay không? Hạ nhược vũ phải gõ cửa một lúc lâu, lâu đến mức tinh Giang còn nghĩ tới bên trong phòng căn bản là chẳng có ai, nhưng nhìn lại vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc của cô thì anh ta cũng đành phải tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ. Lại một lúc sau, rốt cuộc thì bên trong cũng vang lên chút động tĩnh nho nhỏ, đó là một tiếng ghế dựa trượt dài trên sàn nhà. Bén nhọn trói tai rồi lại vô cùng thong thả, khiến cho tinh Giang không khỏi khó chịu cao mày. Không có cách nào khác thân thể của ông ấy không được thuận tiện cho lắm, Hạ Nhược Vũ đứng ở bên cạnh từ tốn giải thích. Tinh Giang còn tưởng người mà Hạ Nhược Vũ tới tìm là một ông cụ già nua gần đất xa trời rồi, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mặt anh ta lại là một người đàn ông trung niên cỡ tầm trên dưới 50 tuổi. Ông ta chống ghế dựa, lết từng bước tới bên cạnh cửa, nhìn thoáng qua hạ nhược. Vũ một cái rồi không nói không rằng lại lập tức xoay người đi vào trong. Lúc này đây tinh giang mới có thể nhìn rõ được người đàn ông này đã di chuyển như thế nào. Bên dưới ống quần vải rộng thùng thình là hai cẳng chân gầy teo co quáp, chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của chiếc ghế mà xê dịch từng bước nhỏ, gót chân quét đất kéo lê về phía trước. Thế nhưng sống lưng ông ta lại vô cùng thẳng thắn, không hề vì sự tàn tật yếu ớt của bản thân mà có chút dáng vẻ không cúi tự ti nào. Điều này đã khiến cho trong lòng tỉnh Giang có thêm chút tò mò, hứng thú. Đóng cửa lại đi, giọng nói của Hạ Nhược Vũ từ xa xa truyền tới tinh Giang mím môi không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu bước theo cô vào trong nhà. Chú Dương, sao chú lại ở chỗ này? Quét mắt nhìn quanh căn phòng âm u ẩm ướt một vòng, còn cả bóng đèn treo lủng lẳng không ngừng chấp động trên đỉnh đầu kia nữa. Hạ nhược vũ thật sự không dám nghĩ tới một mình chú Dương đã sống ở đây như thế nào suốt thời gian qua. Ngồi đi chú Dương cũng không trả lời câu hỏi của cô mà lại bảo họ ngồi xuống. Giọng nói của ông ta sàn sạt xa xăm tựa như phát ra từ một chiếc cassette cũ kỹ cổ xưa, loa rè rè tiếng được tiếng mất. Nâng ngón tay chỉ vào chiếc ghế sofa bạc màu năm tháng đến mức khó lòng nhìn ra được màu sắc ban đầu bên cạnh phía trên còn phủ một tấm vải trắng đã ố vàng. Hạ nhược vụ cũng không hề nghĩ nhiều mà trực tiếp ngồi xuống trái lại chú Dương lại nhìn lướt qua cô một chút cố giấu đi ý thứ sâu xa trong ánh mắt trong đôi con ngươi nhúm màu xương gió ấy lại quay về một mảnh tĩnh mịch như ban đầu. Không phải là tôi đã bảo cô đến đây một mình sao? Chú Dương, chú đừng nóng. Cậu ta chỉ là một kẻ cầm điếc mà thôi, ta thấy cậu ta đáng thương nên cũng giữ lại phụ việc bên người. Người nào đó bị gán cho cái danh cầm điếc kia cứng ngắc mà có rút khóe miệng mấy cái, nhưng cũng không giải thích gì thêm. Chú Dương liếc nhìn anh ta một cái, rồi cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề thứ mà cô muốn đang nằm trên mặt bàn đó. Chuyện này không vội chú Dương tôi muốn biết chuyện năm đó chú có thể kể lại cho tôi nghe được không hạ nhược vũ cũng không hề kiêng dè gì tình giang lập tức hỏi điều mà cô luôn nóng lòng muốn biết thời gian gần đây cô vẫn gấp rút điều tra về chuyện của người bí ẩn kia rốt cuộc cũng tìm ra được chút manh mối thế nhưng cô càng điều tra sâu vào thì lại càng cảm thấy kinh hồn bạt vía Cô phát hiện ra đây là một cái hố sâu không đáy, chỉ cần cô tiếp tục dấn thân vào trong đó thì những bí mật được che giấu cũng như những người bị chúng liên lụy đến sẽ khiến cho cô cảm thấy run rẩy sợ hãi. Tôi cũng không có gì để nói cho cô cả, đó cũng chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Chú Dương Hạ mắt nhìn thoáng qua đôi chân suy tàn đổ nát của bản thân, trong ánh mắt lại hiện lên chút hận ý sâu thắm. Thế nhưng chẳng bao lâu. Vẻ hận thù ấy lại đã biến mất không chút dấu vết thật giống như nó chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt già nua đơn độc ấy. Có điều tuy rằng ông ta đã che giấu vô cùng cẩn thận, nhưng tinh giang lại vẫn có thể nhảy bén bắt giữ được chút thay đổi thoáng qua ấy, trong lòng chậm rãi dâng lên chút nghi ngờ. Hạ nhược vũ có thể tìm được chú Dương cũng là nhờ ngày đó ở bệnh viện đụng phải chàng thanh niên hoạt bát sáng lạn không biết tên kia bị chậm trễ thời gian. Đi tới cửa lại gặp được chú Dương đang ngã nằm sóng xoài trên mặt đất thuốc viên rơi tung tóe khắp nơi. Hôm ấy cũng vì sinh lòng chắc ẩn mà cô đã giúp ông ta nhặt chỗ thuốc lên, sau đó lại bởi vì có chút không đành lòng, muốn đưa ông ta về nhà. Thế nhưng ông ta lại kiên quyết từ chối lòng tốt của cô, điều này đã khiến cho cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đương nhiên là cô cũng không phải là một người thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng khi nhìn thấy trên bệnh án của ông ta có ghi mấy chữ cựu chiến binh, thì mới cảm thấy có chút quái lạ. Chú Dương cũng đã chống tường mà chậm rãi đi xa, có thể là do bệnh cụ tái phát nên khi cô đi tới gần, thì cả khuôn mặt ông ta đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cuối cùng không thể lay truyền được sự kiên trì của cô chú Dương mới miễn cưỡng để cho cô đưa ông ta đi một đoạn đường. Ông ta chỉ xin số điện thoại của cô rồi lập tức rời đi, ngay cả một chữ cũng không thèm nhiều lời giải thích. Khi ấy cô cũng không quá để tâm đến chuyện này, thế nhưng sau này, khi đã xảy ra một vài sự cố thì cô mới bắt đầu thay đổi cái nhìn về chú Dương. chương 287, cậu bé suy dinh dưỡng. Chú Dương, Hạ Nhược Vũ vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó bất thình lình bên ngoài lại vang lên từng trận đập cửa ầm ầm đột một cắt ngang câu chuyện ở trong phòng rầm rầm rầm tấm cửa gỗ vốn dĩ đã sụp sạch lại bị người ở bên ngoài đập liên hồi không hề nương tay nó oan mình chống chịu rung lên bần bật tựa như một giây tiếp theo thôi nó sẽ lập tức long bản lề mà đổ xuống cùng với đó một trận gào thét không kiêng nể gì mà vang lên lão già dương kia mở cửa ra mau lên Tiền nhà tháng trước với tháng này ông còn chưa đóng đâu đấy. Hôm nay ông mà không nôn tiền ra đây thì đừng có trách tôi, đừng có mơ tới chuyện khất thêm ngày nào nữa. Hôm nay ông mà không nộp tiền thì cuốn xéo khỏi đây ngay cho tôi. Hạ nhược vũ vừa định mở miệng thì đã thấy tinh giang nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo cô đừng nên xen vào chuyện này. Vì vậy nên cô cũng chỉ đành đứng yên tại chỗ chờ xem nếu... Như đám người bên ngoài kia dám làm sằng làm bậy thì cô cũng sẽ không khách khí nữa. Chú Dương hành động chậm chạp cũng không thèm để mắt tới bọn họ chỉ chậm rãi kéo lê chiếc ghế dựa cũ nát lết từng bước ra phía cửa với khuôn mặt lạnh thanh không cảm xúc. Ông ta, vươn tay mở mạnh cửa ra thậm chí còn dọa cho đám người ở ngoài cửa sợ tới dựng cả tóc gáy. Mẹ kiếp làm tôi sợ muốn chết. Lão già Dương kia, mau nộp tiền ra đây đi. Một tên đàn ông thân hình cao cao gầy gò cánh tay còn xăm hình một con. Rồng màu xanh hùng hùng hổ hổ quát. Đừng tưởng rằng ông già rồi thì bọn này sẽ không dám làm gì ông nhé. Không trả tiền thì coi chừng tôi đánh gãy tay ông đấy. Đám đàn em phía sau vừa nghe thấy hắn ta nói như vậy thì lập tức đều cười phá lên. Đại ca điều anh vừa nói cũng quá gian xảo rồi. Lão già dương này vốn đã là một tên tàn phế rồi. Nếu mà giờ anh còn đánh gãy tay ông ta nữa thì làm sao ông ta trả tiền chúng ta được chứ? Mày xem cái dáng đi đường của ông ta coi có giống con rùa già vác mai không? Đúng đúng, quá giống đi, lão rùa già à không, phải là lão ba ba mới đúng. Gã đàn ông xăm mình kia khinh thường hừ qua lỗ mũi, có quan trọng gì đâu, như vậy lại càng có thể lấy được nhiều sự thương hại của người khác. Đến lúc đó cứ ném quách ông ta ra ngoài đường làm ăn xin có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn đám đi làm thuê làm mướn kia nữa ấy chứ. Đúng là chỉ có đại ca là nhìn xa trông rộng. Đủ loại câu từ khó nghe bén nhọn rơi vào tai những người đang ngồi trong nhà không sót lấy một chữ. Hạ nhược vũ thức giận đến xiết chặt hai tay, chỉ hận không thể lao ngay ra và cho mỗi tên mấy phát nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu cô mà ra mặt lúc này thì người phải chịu khổ chỉ có là chú Dương mà thôi. Đây là tiền nhà hai tháng nay chú Dương cũng không hề phản ứng lại những lời ô ngôn quế ngữ của đám ô hợp kia, ông ta chỉ rút từ trong túi áo ra một sấp tiền giấy cũ nhau được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn đưa cho gã đàn ông xăm mình. Hắn ta đánh mắt cho đám đàn em đang đứng phía sau, ngay lập tức có một tên bước tới gần, giật lấy sấp tiền trong tay chú Dương rồi biểu môi ra chiều ghét bỏ mà nói, mẹ nó cái này mà cũng gọi là tiền à, bẩn chết mẹ đi được. Sao lại còn dính cả bùn đất nữa thế này? Cuối cùng thì cũng vẫn đếm xong chỗ tiền giấy lẻ ấy, gã ta quay ra báo cho đại ca của mình, đại ca tiền không đủ anh ạ. Ồ, vậy sao? Gã đàn ông xăm mình nghe vậy thì bất chợt nở một nụ cười gian xào. Chú Dương nhíu mày khó hiểu. Tiền nhà hai tháng hết một triệu không trăm năm mươi nghìn đều ở trong đó rồi. Cái gì mà một triệu? Ông khất nợ một tháng tiền nhà ông không tính tiền lãi nữa à? Chưa kể tiền nhà tháng này đã tăng giá rồi, hai triệu tám trăm ngàn. Bây giờ tôi hỏi ông là có đưa tiền hay không? không có thì nói một câu nhanh cho nó vuông rồi cuốn xéo cút khỏi đây đi. tên côn đồ kia gồng lên đám cơ bắp chẳng chặt trên người, hai cánh tay săn chắc trắng kiện chậm rãi xoa vào nhau, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết chú dương ngay lập tức. hạ nhược vũ ở trong nhà nghe bọn chúng nói vậy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. trong phòng vốn dĩ đã u tối rồi. Bóng đèn trên đỉnh đầu chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi nhỏ hẹp nếu không đi vào bên trong thì căn bản là không thể nhìn thấy được bóng dáng của hai người bọn họ. Cô thật sự là tức giận đến sôi máu, cũng không còn tâm trí để quan tâm tới ánh mắt ám chỉ của tinh giang nữa cuộn chặt nắm tay tính toán xông ra ngoài tranh luận cùng đám lưu manh du côn kia một trận Nhưng một bóng dáng gầy gò thậm chí còn nhanh hơn cả cô. Hạ nhược vũ chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, đã thấy một dáng người nhỏ thó từ trên lầu bất thình lình chạy vọt xuống dưới, cả cơ thể nhỏ bé tựa như một quả lựu đạn nện thẳng vào bụng tên côn đồ kia. Gã côn đồ không thể ngờ được là sẽ có người xông tới như vậy nên không hề có chút đề phòng nào mà bị tông cho nghiêng ngả lào đào. Gã ta kêu la hoài hoái rồi ngã ngửa ra sau, mông niệm mạnh xuống đất mà vừa hay chỗ gã ta ngã xuống lại là một đoạn cống rãnh đầy ngập bùn sinh. Gã ta cứ như vậy mà ngã ngồi xuống giữa vũng bùn lầy nhơ nhớp. Mẹ kiếp cái thằng danh con chết thiệt kia, mày dám xô ngã ông à? Ông không đánh chết mày thì ông không làm người. Ai cho ông gọi ba tôi là rùa. Bây giờ ông mới chính là một con rùa béo ngã chồng bốn vó lên trời đấy. Cậu bé thân hình gầy gò đến mức đáng thương, vừa nhìn qua là đã biết dinh dưỡng không đủ rồi. Cậu có một mái tóc bù sù vàng khô sơ sát xương gò má hơi nhô ra da tựa mũi dao găm càng làm cho đôi mắt kia trở nên to tròn một cách khác thường. Tuy là gây gò nhưng diện mạo của cậu bé lại tốt vô cùng, mày rậm mắt to, nếu được nuôi dưỡng tử tế thì chắc hẳn cũng sẽ là một thiếu niên xinh xắn khôi ngô đấy. Hạc Minh, đi vào nhà cho ba chú Dương từ đầu tới giờ đều chưa từng có chút cảm xúc dao động nào, vậy mà vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy Hạc Minh xuất hiện, trên mặt ông ta lại hiện lên một vẻ khẩn trương hiếm gặp. Không chỉ có Hạ Nhược Vũ cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả Tinh Giang cũng có chút ngạc nhiên. Trên lầu giấu một người lâu như vậy mà hai người bọn họ lại đều không hề cảm nhận được xem ra cậu thiếu niên này chắc hẳn cũng phải thường xuyên làm chuyện như vậy thì mới có thể che giấu thân mình thành thảo như thế được. Thằng danh, mày dám xô ngã ông mày, để xem ông mày có đánh gãy chân mày không? Tên côn đồ khó khăn lắm mới bỏ ra khỏi vũng bùn lầy được, gã ta thò tay sờ qua mông kiểm tra một chút lại bị dính đầy bùn nhão lên tay. Cảm giác thứ hợp chất đặc sệt nhấp nháp lành lạnh ấy dính trên từng ngón tay theo dây thần kinh truyền vào đại não khiến gã ta ghê tờm đến buồn nôn. Anh cậu anh đừng vẩy tay nha, bắn hết lên người em rồi. Mẹ nó anh cậu anh đang ném phân đấy à? Ha ha ha, đúng là phân rồi. Con vàng ở nhà bên mới vừa giải quyết nỗi buồn lúc nãy xong. Hạc Minh không hề khách khí mà cười lớn. Tốt nhất là khiến cho bọn chúng tức chết đi, đám người xấu xa này cứ răm bữa nửa tháng lại tới nhà bọn họ gây phiền phức. Nếu không phải là ba cậu đã dặn cậu không được phép ra ngoài thì cậu đã dạy cho đám người này một bài học từ lâu rồi. Hôm nay nếu mà cậu không ra kịp thì chắc chắn ba cậu sẽ bị chúng làm hại rồi. Thân là một nam từ Hán trong nhà cậu phải có trách nhiệm gánh vác cái gia đình này. Dù cho cậu cũng mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Tào đánh chết mày tên côn đồ bị gọi là anh cậu kia vừa nghe thấy đám bùn nhão trên tay kia còn có thể dính theo cả phân chó thì trên mặt lập tức cay cú đến đỏ gai đỏ gắt như gan heo. Gã ta dùng sức phẩy tay vài cái, siết chặt nắm đấm định nhắm thẳng vào mặt hạc minh mà vung quyền. Nắm tay to như cái bao cát không kiêng nể gì mà xé gió đánh lại. Nếu mà đánh chúng vào thân thể của một thiếu niên 15 tuổi thì tuyệt đối sẽ là một đòn chí mạng, chắc chắn không tránh được việc bị chấn thương sọ não. Hạ nhược vụ chứng kiến cảnh ấy thì hốt hoảng đến mức trái tim như nhảy khỏi lồng ngực cô sốt ruột hô khẽ, mau ra ngăn gã ta lại đi. Đừng nóng này, cứ chờ xem tinh giang vốn dĩ cũng đang định ra tay, nhưng trong nháy mắt vừa nhìn thấy thư ánh sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên trong đôi mắt chú Dương, anh ta lại quyết định đứng lại xem tình hình. Quả nhiên quyền phong mạnh mẽ hất thông mái tóc khô vàng sơ xác của cậu bé, ngay tại khoảnh khắc nắm tay cường tráng ấy chỉ cách cậu chưa đến 3cm, một bàn tay gầy gò khác bất ngờ vươn tới như xét đánh chặt chẽ bắt lấy cổ tay của gã ta. Một cú đấm mà ngay cả gã đàn ông xăm mình kia cũng chưa chắc đã có thể vững vàng đỡ được ấy vậy mà một người có đôi chân tàn phế như chú Dương lại có thể làm được. Cả hiện trường ngay lập tức chìm trong im lặng, chỉ riêng Hạc Minh lại tựa như là đã quá quen với việc này rồi, trước kia ba của cậu đã lợi hại như thế nào trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết. Nếu không phải do hai chân ông ta xảy ra vấn đề, thì những tên ô hợp này căn bản là không phải đối thủ của ba cậu. Bỏ tay ra, tôi bảo ông bỏ tay ra. Anh cầu phát hiện ra một sự thật đáng sợ, đó là mặc cho gã ta dùng sức như thế nào thì cũng không thể rằng được cổ tay mình ra khỏi bàn tay gầy yếu xương sầu kia, sắc mặt gã ta cũng lập tức trở nên vạn vẹo Cảm xúc trên mặt chú Dương vẫn không hề thay đổi, ông ta từ tốn nói. Trẻ con nó không hiểu chuyện, làm phiền các anh dơ cao đánh khẽ mà tha cho nó. Ở đây có hơn 3 triệu, các anh cầm lấy đi uống rượu đi. Một người đàn ông ngay cả tiêu chưa đến 2 triệu cũng phải do dự một lúc lâu như vậy, thế nhưng lúc này lại không thèm chớp mắt mà rút ra hơn 3 triệu. 3, đây chính là tiền sinh hoạt phí của hai ba con cậu trong 2 tháng đó. Hạc Minh còn đang muốn nói thêm điều gì đó nữa lại đã bị chú Dương chừng mắt lườm cho một cái cậu tự biết mình đã phạm vào sai lầm rồi nên cũng không dám hé răng lấy nửa lời chỉ còn một đôi mắt to tròn đựng đầy oán hận vẫn nhìn lom lom vào đám côn đồ kia. Ông nghĩ là chỉ có 3 triệu cũng có thể xoa dịu được sự sỉ nhục mà tôi đã phải chịu hả? Không nôn ra đây 70 triệu thì đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này. Hôm nay tôi không đánh chết cái thằng danh con bẩn thiểu này thì tôi ối ối, đau chết mất tay của tao. Canh Cẩu vốn còn đang hoênh hoang ra mặt, nhưng chỉ một giây tiếp theo thôi lại đã bị đau đến mức nhón cả hai chân lên. Hóa ra là cổ tay của gã ta đã bị chú Dương vặn ngoéo sang một bên, mồ hôi lạnh lại thú ra như tắm. Chương 288: Dẫn một đứa nhóc theo. Đau, đau, đau chết mất, đại ca cứu em với. Lúc này, một thanh niên to con cao 1,8 như anh cậu mà lại đau đến gào khóc kêu to, thân mình càng ngày càng hạ thấp xuống, chỉ kém vài mét nữa thôi là trực tiếp quỳ trên mặt. Đất, người đàn ông có hình xăm nhìn mọi thứ đang diễn ra phía trước. Trong mắt hắn ta, ông già họ dương kia chỉ là đang kéo dài thời gian, dùng chút sức lực để phản kháng. Không cần hắn ta ra tay, bất kỳ ai dưới chướng hắn ta cũng có thể đập cho lão già đó một trận tơi bời. Các anh em, xông lên cho tao, đánh chết cả lão già mặt dày không biết xấu hổ này lẫn thằng nhóc con kia. Những người khác ngây người nhìn hắn ta, khi vừa nghe lệnh tất cả đều phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay trước mặt lão già họ Dương là anh em của bọn chúng đang bị đánh bầm dập sắp tàn phế trong nháy mắt bọn chúng lại có chút lo lắng. Lão già dám ra tay với anh em bọn tao, ông chán sống rồi hả? Tao đánh chết thằng nhóc con nhát gan nhà mày. Vẻ mặt của chú Dương và Hạc Minh đều bình tĩnh, trên mặt không hề xuất hiện một chút hoảng sợ nào, dường như họ đều chắc chắn những người này không thể đụng chạm tới bọn họ. Mà thực tế thì đúng là như vậy. Những người này còn chưa kịp lại gần, Hạ Nhược Vũ đã lớn tiếng ra lệnh cho tỉnh Giang xử lý đám côn đồ này sạch sẽ. Ngoài cửa vang lên những tiếng rên rỉ kêu la cầu xin tha thứ thảm thiết. Trong lòng hạ nhược vũ an tâm khi thấy tinh giang ra tay không chút nương tay. Chú Dương, chúng ta đi trước đi, nơi này giao cho cậu ta là được rồi. Chú Dương không nói gì, xoay người nhìn tình huống bên kia một chút rồi rời đi. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia đứng phía sau hạ nhược vũ, chú Dương đã lập tức biết người này cũng có chút võ thuật phòng thân, cũng không lo lắng là cô sẽ bị thương. Chú Dương, chú vẫn còn muốn tiếp tục sao? Tuy là hạ nhược vũ hỏi lại, nhưng mà giọng nói lộ vẻ cực kỳ không ủng hộ. Cũng may là chuyện xảy ra đúng lúc bọn họ đang có mặt ở đây. Nếu như không có ai, cho dù thân thể chú Dương có mạnh đến đâu, thân thủ tốt như thế nào trong chốc lát cũng sẽ không ngăn được nhiều người như vậy. Cô lại nhìn sang cậu bé nhỏ gầy kia, không nghĩ là con của chú Dương lại nhỏ như vậy. Tôi chỉ có một điều kiện, chú Dương cũng không lòng vòng quanh co, nói thẳng ra mục đích của mình tôi có thể giúp cô, nhưng điều kiện là cô phải bảo vệ cho con tôi thật tốt, không để nó bị chút tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất. Hạ Nhược Vũ nhìn về phía Hạc Minh, Hạc Minh chừng mắt nhìn cô, mang theo vẻ chống đối lẫn sự đề phòng, ba con không cần cô ta bảo vệ đâu. Con biết lần này con nhất thời nông nổi con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Thật là một cậu nhóc có sự phòng bị cao y như con nhím vậy. Hạ nhược vũ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Tỉnh Giang đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cô cố gắng kìm nén để không trợn trắng mắt. Cô chắc là đã quên, bản thân mình cũng từng có sự đề phòng như thế thậm chí còn cao hơn cả cậu nhóc này. 50 bước cười 100 bước. Nghĩ đến cậu chủ còn đang đợi tin tức của mình tâm trạng anh ta có chút xúc động. Câm miệng. Chú Dương lạnh lùng quát một tiếng. Cậu nhóc bướng bỉnh không chịu thua, hé miệng rồi lại im lặng cho thấy rõ dù thế nào cậu cũng tôn trọng ba mình. Hạ Nhược Vũ không khỏi liếc mắt nhìn cậu ta tuy là tính tình hung dữ một chút nhưng nếu được đào tạo thì tuyệt đối sẽ là một nhân tài kiệt xuất. Với điều kiện là cậu ta không lầm đường lỡ bước. Cô Nhược Vũ khuôn mặt chú Dương hoàn toàn bình tĩnh lại khi nói chuyện với cô, dường như đang chờ cô trả lời. Thật sự là hạ nhược vũ không muốn đồng ý một chút nào chính bản thân cô cũng đang cần người khác bảo vệ cơ mà. Đồng ý đi kèm với trách nhiệm, năng lực có hạn, làm sao vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ cậu nhóc này được. Cô cười khổ, không dám giấu gì chú chính bản thân tôi còn không thể tự bảo vệ mình cho tốt thì làm sao có thể chăm lo cho con của chú chứ, nếu không tôi tìm đến chú làm gì. Nhưng người chống đỡ cho cậu ta thì có thể tầm mắt lợi hại của chú Dương dừng lại vài giây trên người Tinh Giang. Hạ Nhược Vũ ngạc nhiên, vì sao chú lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ Tinh Giang nhìn thật sự giống thuộc hà của một người có mó mặt sao? Ánh mắt, một người bình thường sẽ không có cái nhìn lạnh lẽo như vậy. Thời điểm đi cùng Hạ Nhược Vũ, anh ta sẽ luôn duy trì khoảng cách nhất định không quá xa cũng không quá gần. lúc nào cũng trong tình trạng đề phòng, chú ý quan sát xung quanh, điều này khiến cho anh ta dù ở trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ có thể phản ứng kịp thời để bảo vệ cô. Có thể đào tạo được một người có khả năng nhạy bén như vậy, năng lực chắc chắn không bình thường. Tỉnh Giang nghe chú Dương nói xong cũng không có phản ứng gì, tựa như lời ông ta nói không liên quan gì đến anh ta cả. Hạ Nhược Vũ học chú Dương Nếu mi nhìn tinh giang từ đầu xuống chân, chẳng thấy điểm nào kỳ quái, không phải chỉ là mặt đơ thôi sao? Chú thật sự muốn cậu ta bảo vệ con mình hả? Nếu cô thương lượng việc này với mặc du hải, thì việc này cũng khó mà thành. Lỡ như anh cho người đi điều tra thì mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển hết. Không nhất thiết, chỉ bảo vệ một thời gian ngắn thôi. Chú Dương thu lại ánh mắt, người đó chắc chắn sẽ bảo vệ chu đáo cho hạ nhược vũ cho nên con ông ta sẽ càng an toàn. Chú Dương trả lời khiến tinh giang có chút kinh ngạc, cánh mắt người này thật sự sắc bén, cậu hai thật sự để ý hạ nhược vũ còn nhiều hơn cả anh ta. Đứa nhóc kia nếu ở cạnh hạ nhược vũ thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Hạ Nhược Vũ cũng nghe dạ ý trên mặt chữ cô ngần ngừ hỏi chú Dương, chú không đi cùng chúng tôi sao? Ba, nếu ba không đi con cũng không muốn đi, Hạc Minh vừa nghe Hạ Nhược Vũ nói xong, nóng nảy nói. Hạc Minh, ba không sao đâu, ba sẽ đi tìm con. Bắt chú Dương hơi đỏ lên, cầm lấy tay của Hạc Minh, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, ba sẽ ổn thôi, con à. Xong việc ba sẽ quay lại đón con. Hạc Minh vẫn cố chấp không buông, muốn mở miệng thì lại bị ánh mắt của chú Dương làm cho không nói lên lời. Việc này cứ quyết định như vậy đi, một câu trực tiếp xác định mọi chuyện. Nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy kỳ quái, không, không, chú Dương, chú trả lời vấn đề của tôi trước đã. Vì sao chú không đi cùng, một mình chú ở chỗ này làm gì? Chỉ cần bọn họ rời khỏi đám côn đồ kia không tìm ông ta tính sổ mới là lạ Tôi có chút chuyện cần phải làm Cảm xúc trên khuôn mặt chú Dương không ngừng thay đổi Hạ nhược vũ thật sự không hiểu nổi ông ta Có chuyện gì so với việc con mình được an toàn còn quan trọng hơn ư Hơn nữa lại còn đi khi đang bị thương nữa Tự hồ biết cô đang nghĩ gì chú Dương chủ động nói chuyện này có liên quan đến cô Không đợi cô mở miệng, ông ta tiếp tục nói chuyện này chỉ một mình tôi đi thôi, những người khác không thể nhúng tay. Người ta đã nói như vậy, cô làm sao nói được gì nữa? Chỉ có thể gật đầu đồng ý, được nhưng tôi hy vọng có chuyện gì chú có thể đến tìm tôi. Cô nhìn cậu nhóc gầy gò mím môi không nói gì ở bên cạnh, khẽ thở dài. Đừng quên, còn có người chờ chú trở về. Chú Dương nhìn cậu nhóc thật lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng mà khi hai người ngồi chung một xe, hạ nhược vũ nhìn thiếu niên bên cạnh ánh mắt cậu ta hung hăng như muốn đánh người, bỗng nhiên lại có chút hối hận. Lúc nãy cô đã quyết định nhanh chóng đến mức hơi qua loa rồi. Tình cảnh hiện tại giống như cô đang nuôi ong tay áo y như thể loại đem kẻ thù đến bên cạnh vậy, hơn nữa còn lo ăn chăm uống cho cậu ta. Vì để sau này có thể gặp người khác cũng có thể ngẩng cao đầu không sợ hãi. Lần này cô cần phải ra oai lấy uy một chút. Hạ nhược vũ hắng giọng chuẩn bị mở miệng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Ai rẻ Dương Hạc Minh mở lời trước, phẫn hận nói, cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô sao? Đều tại cô, nếu không phải do cô, ba tôi cũng sẽ không đá tôi ra ngoài. Việc cô vốn dĩ đang muốn bắt chuyện mà, ấy vậy mà tên nhóc này lại đã ghi thù cô trước rồi. Ok, không nhất thiết phải nhiều chuyện nữa. chương 289, họ hàng xa. Dọc đường đi, Dương Hạc Minh căm thức nhìn hạ nhược vũ như kẻ thù giết cha không đội trời chung. Đến nơi, cô rõ ràng có thể cảm giác được cậu nhóc khẽ giật mình một chút. Cô cũng mặc kệ, làm như không có việc gì trực tiếp đi vào tòa nhà. Cậu nhóc chưa từng đến tòa nhà sạch sẽ xa hoa như thế này. Dương Hạc Minh bỗng nhiên có chút lung túng nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tức giận mà chừng cô rồi sau đó lại bị phong cảnh xung quanh hấp dẫn, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Thang máy càng lên cao, phong cảnh bên dưới càng chậm rãi thu nhỏ lại. Người lẫn xe kiến trúc đều như mô hình món đồ chơi nhỏ nhắn. Ánh mắt của thiếu niên từ từ thả lỏng, giống như hiện tại tò mò quan sát tất cả mọi thứ mới hợp mới độ tuổi của nhóc. Thang máy dừng lại, tinh giang đi trước mở cửa. Khi cửa chính vừa mở ra, anh ta đột nhiên ngừng lại. Xuyết chút nữa thì đụng chúng anh ta, hạ nhược vũ thức giận nói tinh giang anh bị ai hù bay hồn mất phách rồi hả? Dừng lại cũng không nói một tiếng, thiếu chút nữa thì... Ngoà kép, sau đó cô cũng im bật, không nói được gì nữa, nhìn thấy hình dáng người nào đó đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, một chữ nhả ra cũng thật khó. Nguy rồi, bọn họ quên mất mạc du hải trực tiếp mang một người đàn ông khác về nhà. Dương Hạc Minh không được may mắn như vậy, trực tiếp đụng vào vai tinh giang. Thân thể gầy gò suy dinh dưỡng theo quán tính ngã nhào. Nhưng mà cậu nhóc phản ứng rất nhanh, lảo đảo một chút rồi ổn định thân thể, sau đó hít sâu một hơi. Thế mà vẫn không thoát khỏi số phận quỳ giạp trên mặt đất. Tuy rằng không đến nỗi hôn đất. Nhưng trước mặt cậu nhóc lại xuất hiện một đôi giày da bóng loáng, sáng đến mức khiến cậu ta cảm thấy bản thân vô cùng chật vật. Mang theo vẻ mặt lạnh lùng, cậu ta từ dưới mặt đất đứng lên, ngang ngược nhìn trăm trăm người đàn ông khí chất cao quý trước mặt. Cánh mắt tiếp xúc chỉ trong dây lát, bỗng dừng cậu nhóc cảm thấy xương sống chật lạnh, hai chân không tự chủ được mà lui về phía sau. Cậu không còn hung hăng như trước, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, chỉ là cậu cố gắng đè nén xuống, vẫn ương ngạnh dương mắt nhìn anh. Cậu lớn đến trường này rồi, nhưng chưa gặp qua ánh mắt nào khiến cậu lạnh lẽo đến như vậy. Dù là những người dữ tợn nhất trong khu xóm nghèo kia cũng chẳng ai có được khí thế đó cả. Khủ khủ, à ừ, mạc du hải, sao anh về sớm thế, ha ha, hạ nhược vũ hắng dọc bắt chuyển để rời đi sự chú ý của anh. Sói con rõ ràng không phải là đối thủ của sư tử đã thành tinh. Mặc dù hải thu hồi ánh mắt xem xét của mình, sau đó lại nhìn quét qua tinh giang, nhanh đến mức người khác không kịp thấy. Tinh giang cảm thấy cả người tê dại. Anh ta biết cậu chủ đang tức giận. Còn biết quay về sao? Đi đâu cả một ngày, không có tin tức gì. Được lắm, nếu không phải anh tin tưởng khả năng của tinh giang, anh chắc chắn sẽ cho người đào mọi ngõ ngách để tìm cô rồi. Nhớ lại ánh mắt anh càng lạnh lùng, còn dám tắt thiết bị định vị vệ tinh can cô lớn quá rồi. Hạ nhược vũ cũng không biết vì sao bản thân lại giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu nữa. Thực tế thì cô chỉ mới ra ngoài được nửa ngày thôi mà. Không phải là anh phải đi tới bệnh viện để xử lý công chuyện sao? Cho dù thế thì anh cũng không thể không cho em đi ra ngoài chứ. Ra ngoài xong và dẫn thêm một người đàn ông trở về hừ Mặc dù hải liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang tuổi dậy nhìn qua có vẻ xấu tính kia thản nhiên nói Hạ nhược vũ nhịn không được khóe môi giật giật Cùng lắm thì Dương Hạc Minh chỉ là đứa nhóc mới lớn Anh lại nhìn một đứa nhóc 15-16 tuổi là người trưởng thành Cứ như là cô đang công khai đem người thứ ba được bao nuôi bên ngoài về nhà vậy Cái quái gì đang diễn ra vậy Cậu nhóc này vẫn còn nhỏ. Tôi không còn nhỏ nữa. Dương Hạc Minh vừa nghe Hạ Nhược Vũ nói mình là một tên nhóc cậu không phục dùng chất giọng khàn khàn vì vỡ giọng thời kỳ dậy thì mà phản bác. Đứa nhóc mà nói mình không còn nhỏ nữa mới chính là đứa nhóc. Cậu không phải đứa nhỏ hả? Vậy chị đây hỏi cậu nhé, hiện tại không phải cậu vẫn đến trường sao? Cậu còn chưa đủ 18 tuổi nữa, không đúng à? Cậu cũng chưa có chứng minh nhân dân nữa. Mỗi lời nói của Hạ Nhược Vũ khiến cậu không thể phản bác nhưng lại không muốn yếu thế trước mặt cô. Cậu ưỡn ngực ra vẻ ta đây, tôi sắp tốt nghiệp trung học rồi. Cậu không nói tôi còn chẳng biết cậu là học sinh trung học đâu. Hạ Nhược Vũ kinh ngạc nói. Thật sự thì cô không phải cố ý nói như vậy mà là nhìn qua cậu thật sự không giống một học sinh trung học. Bộ dạng vừa gầy vừa nhỏ con, đây đâu phải là dáng vẻ của học sinh trung học. Cảm giác như mình bị khinh thường, Dương Hạc Minh kích động chừng mắt nhìn cô cô đừng có khinh người quá đáng, ba của tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Xùi, người đâu mà cứng đầu cứng cổ, nhóc không hiểu tiếng người hà, cả đoạn đường nhóc đều trưng bộ mặt hung hăng đó ra. Nếu không phải tại ba của nhóc, nhóc nghĩ chị đây sẽ tốt bụng thu nhẫn nhóc à. Hạ nhược vụ cũng tức giận đáp trả không khách khí. Hai người không coi ai ra gì mà cãi nhau hăng hái. Cuối cùng lại càng khiến người nào đó tức giận. Có cần tôi rời đi, nhường chỗ cho hai người tiếp tục tán dóc không? Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của người đàn ông bất ngờ truyền đến. Hai người chưa kịp phản ứng thì thân thể đã run lên, ngoan ngoãn ngậm miệng thờ cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng phản ứng của thân thể vô cùng chân thật. Nếu ai gan lớn tiếp tục có cưa như vừa rồi, hậu quả chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Thân hình của Mạc Du Hải như một ngọn núi lớn mang theo áp lực khổng lồ, khi vừa đến gần đã khiến bọn họ hoảng hốt lùi bước trong lòng không khỏi căng thẳng tựa như nghênh đón quân địch trên chiến trường vậy. Khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười yếu ớt kết hợp cùng đôi mắt u ám nhìn thấu lòng người kia càng khiến cho người ta hồi hộp không yên. Từ đầu đến chân, mỗi tế bào trên người đều cảm nhận được sự sợ hãi đang dâng trào. Tiếp tục đi, vì sao im lặng hết rồi? Hạ nhược vũ nhìn thoáng qua con rùa rụt cổ Dương Hạc Minh, nội tâm xì một tiếng khinh thường. Không phải lúc nãy còn hăng lắm sao, hiện tại lại như chuột gặp mèo, không dũng cảm tí nào cả. Thời điểm cô quay lại nhìn mặc du hải, cô nhếch miệng cười lấy lòng, dù vẫn có chút không yên à quên giới thiệu với anh, đây là con của một người chú là họ hàng xa của em tạm thời sẽ ở nhà mình vài hôm. Nói dối giờ tệ, tình giang anh đây chịu thua, cái lý do của chuối này rõ ràng chỉ cần chú ý là có thể vạch trần mà. Đừng nói là họ hàng xa họ hàng gần, cho dù cô có thì cậu chủ cũng đã sai người cha xét sành mạch 18 đời tổ tông nhà người ta rồi. Chuyện này tất nhiên là hạ nhược vũ không biết, anh ta biết thế nên cũng không khách khí mà cười thầm trong bụng. Nếu hạ nhược vũ biết được chắc chắn cô sẽ đào một cái hố tự chôn mình mất. Họ hàng xa của họ hàng ư, ánh mắt mặc du hải như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn thoáng qua cậu nhóc. Hạ Nhược Vũ cực kỳ khó chịu ưỡn ngực thẳng lưng, đúng vậy, nếu cậu ấy không ở lại được thì em sẽ đưa cậu ấy về nhà mình. Đúng lúc cô cũng đang muốn trở về nhà một chuyến. Mặc dù Hải thu hồi ánh mắt, không để ý nói, là họ hàng của họ hàng nhà em thì ở lại cũng được. Tuy là mặc dù Hải đồng ý rồi, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên anh tốt bụng như vậy, cô quả thật không quen cho lắm. Tinh Giang, vâng, không biết có phải do gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không? Tinh Giang học lòm được sự thông minh của Hạ Nhược Vũ, vừa thấy cậu chủ gọi tên mình thì lập tức trở nên nghiêm túc. Giọng nói mặc dù hải thản nhiên vang lên, đưa cậu ta đi mua ít vật dụng hàng ngày. Vâng, cậu chủ, tinh Giang cung kính đáp. chương 290, dùng bữa ngay mổ. Dương Hạc Minh không còn bên cạnh Hạ Nhược Vũ nữa, ngoan ngoãn rời đi cùng Tinh Giang rồi. Nhìn Hạ Nhược Vũ trợn mắt há mồm, cô cũng đâu đả kích thiếu niên kia mạnh mẽ lắm đâu, vì sao trước mặt Mạc Du Hải cậu lại ngoan ngoãn như cừu non chờ làm thì thế. Dường như cô đã quên chỉ vài giây trước thôi mình cũng chẳng khác gì cậu nhóc kia. À ừm em nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong, gặp anh sau nha. Nói xong hạ nhược vũ xoay người chuẩn chạy trốn giống hai người kia, chỉ có tên ngốc mới ở lại chịu chết thôi. Đứng lại, giọng mặc du hải nhẹ nhàng truyền đến tựa như một sợi dây xích chói chặt lấy cô không thể nhúc nhích. Thật sự cô rất muốn bỏ chạy, nhưng thân thể cô lại không nghe lời mà dừng lại, chơ mắt nhìn thang máy đóng lại ngay trước mặt. Cô muốn khóc quá đi. Dường như còn bắt gặp cả ánh mắt vui sướng khi người khác gặp hỏa của tên nhóc Dương Hạc Minh kia nữa Cô chỉ muốn xông ra đánh cho cậu vài cái thôi Sự thật là chỉ có mỗi mình cô bị giữ lại Lại đây, giọng nói người đàn ông trầm thấp bình thường vô cùng dễ nghe Nhưng hiện tại vang lên thì lại giống như đòi nợ vậy Cô có thể giả bộ hồ đồ không nghe thấy không? Trong lòng vừa nghĩ như vậy Mặc dù hải dường như đã đoán trước thanh âm đòi nợ lạnh lùng kia vang lên Em có thể thử xem nếu em chịu được hậu quả Tên khốn tại sao có thể uy hiếp người khác trắng trợn như vậy chứ Hạ nhược vũ thật sự rất muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn Nhưng mà cô không có can đảm để nhận hậu quả sau đó Hơn nữa người đàn ông tên Mạc Du Hải này hay thích ghi thù, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô, nhớ lại những hình ảnh xấu hổ không trong sáng kia, mặt cô bất giác lại đỏ bừng. Thầm mắng bản thân không có liêm sỉ cô trước đây đầu đội trời chân đạp đất, ai cũng không ngán, vậy mà từ lúc gặp Mạc Du Hải đến giờ, không lúng túng thì cũng bị chèn ép. Thật bị ai mà, nhưng cô đã quên, tại thành phố Đà Nẵng này. Không phải do cô sợ mặc du hải rồi sinh ra ảo giác mà thật sự có rất ít người dám chậm trễ làm gì điều gì đó sau 3 giây mỗi khi anh yêu cầu. Cho dù là có thì phần mộ của những người đó cũng đã bị cây cỏ cũng mọc cao mấy mét ôm tùm che khuất rồi. Chỉ có thể không tình nguyện xoay người, làm gì thế? Em còn có việc mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn ai oán. Lại đây, biểu cảm trên mặt Mạc Du Hải một chút cũng chưa đổi, đôi môi mỏng lạnh lùng nói ra hai chữ. Cô giống như con rối bị người ta điều khiển, ngoan ngoãn thong thả đi đến trước mặt anh, dù cô không muốn chút nào. Nhìn khuôn mặt tức giận của người phụ nữ, ánh mắt anh bỗng nhiên dịu dàng hẳn đi, chỉ là giống như pháo hoa chợt nổ chợt tắt trên bầu trời, khi cô nhìn qua chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh thâm sâu không thấy đáy. Đã ăn gì chưa? Ê! Là suy nghĩ cô quá chậm hay sóng não anh vận hành với tốc độ ánh sáng vậy Cô còn nghĩ anh sẽ hỏi những vấn đề tế nhị một chút chứ Ai dè lại hỏi cô đã dùng bữa trưa Nhưng vi diệu là cô cũng thật thà đáp lại Chưa đâu Ừ, vậy đi thôi Mặc dù hải ôm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô đi ra ngoài Hạ nhược vũ có chút ngơ ngác nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông Vẫn đẹp trai như vậy nha Không đúng, từ từ đã, mặc dù hải anh dừng lại mau. Người đàn ông quả nhiên dừng lại theo lời cô, con người đen u ám nhìn cô, ra hiệu cô có thể tiếp tục nói. Đột nhiên bị anh nhìn một cách nghiêm túc như vậy, hạ nhược vũ có chút không quen, chúng ta đi như vậy hả? Hai chúng ta đi như thế nào? Có cần chờ bọn họ về đã không? Sợ những lo lắng bất an trong lòng trở thành sự thật cô đã chuẩn bị sẵn một đống lý do lý chấu từ chối mà người khác cũng không thể nghĩ ra được. Tựa như một học thuộc lòng bài diễn thuyết đang chuẩn bị biểu hiện trước mặt thầy giáo một chút kết quả thầy giáo người ta căn bản lại không quan tâm vấn đề còn con này trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. Không phải em đã nói rồi sao? Hạ nhược vũ không thể nhìn thẳng vào ánh mắt thấu hiểu mọi thứ của anh cô ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngồi trên xe cô vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Với tính cách thường ngày thì mặc Du Hải không thể dễ dàng chấp nhận một người lạ tiến vào nhà mình được ý thức về lãnh thổ của anh mạnh mẽ bao nhiêu cô đã nhận thức được từ sớm rồi. Hơn nữa cô đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có chút tò mò nào sao, một bên lo lắng mặc Du Hải hỏi nhiều quá cô trả lời không được, một bên lại lo mặc Du Hải im lặng không hỏi gì cả. Cô suy nghĩ vô cùng chuyên chú, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo suy nghĩ, miệng chề ra cầm gần như chạm cổ rồi, rất giống một con ếch nhỏ đáng yêu. Tất cả biểu cảm trên mặt của cô anh đều nhìn thấy hết mặc dù Hải không hỏi là vì anh sẽ cho người điều tra. Về phần tinh giang kín mồm không báo cáo lên chắc chắn là do cô nàng tinh quái này uy hiếp tất nhiên anh sẽ trừng phạt anh ta tuy nhiên đúng là có một số việc hiện tại vẫn chưa thể nói cùng cô. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt của người đàn ông vang lên tới rồi. Hạ nhược vũ còn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ mâu thuẫn hỗn loạn của mình. Vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch thật sự khiến người khác rất muốn đưa tay xoa bóp hai má. Nhưng anh cố gắng kìm lại cảm giác muốn trả đạp cô, hắng dọc xuống xe đi. Nói xong lạnh lùng mở cửa đi xuống. Hạ nhược vũ nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt. Không tình nguyện mở cửa xe, ngẩn đầu nhìn, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt nhất thời cứng lại. Núi cao bao bọc nước trong yên tĩnh nhàn nhã, chỉ nhìn qua thôi cũng biết đây chính là một nơi có phong thủy tốt. Nhưng mà, mặc dù hải anh mang em đến nghĩa trang công cộng làm gì? Không phải đi ăn sao, đưa cô đến đây làm gì? Tính cúng cô hả? Anh sẽ không vì thẹn quá hóa giận mà chuẩn bị giết cô chứ? Hoặc tìm người đến hãm hại cô sau đó thì bán đi. Nơi này tuy rằng không bằng nghĩa địa tại đường bát bảo, nhưng cũng là nơi có phong thủy không tồi ở thành phố Đà Nẵng. Người mai táng bên trong nếu không có thân thế vinh quang lừng lẫy thì cũng là chiến sĩ lập đại công hiền hách. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được một khoảng đất tầm 2 mét vuông mà đặt cho cốt của mình vào chuyện này xác định một đạo lý khác kẻ có tiền khi chết so với người thường thì thoải mái hơn nhiều nhưng mà cô không rõ vì sao anh lại dẫn cô đến đây gặp mặt một người bạn cũ mặc dù hải xuống xe sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo thản nhiên nói một câu sau đó nhấc chân đi vào bắt gặp trong mắt anh hiện lên một chút buồn rầu hạ nhược vũ chợt giật mình Rốt cuộc thì phải là một người như thế nào mới có thể khiến cho người như Mạc Du Hải có biểu cảm như thế này. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, cô cũng không nói gì nữa im lặng từ từ đi theo sau anh. Cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chỉ là còn không dám khẳng định. Một đường im lặng đi song song cùng anh từng bước dẫm trên lớp đá cẩm thạch cao cấp lạnh lẽo đi hướng lên phía trên. Ngôi mộ nằm sâu ở trong đó cũng không trang trí gì quá nhiều. Không có gì khác biệt so với những ngôi mộ bình thường khác. Ngoại trừ những cây tùng cao lớn xanh ngắt như màu áo của người chiến sĩ được trông thành từng hàng xung quanh lẳng lặng bảo vệ ở hai bên. Gió lạnh thổi bay một phiến lá rụng, khẽ xoay tròn trong không khí rồi lại phất phất bồng bình rơi trên mặt đất tựa như sự nuối tiếc bi thương vô hạn mà người đã chết để lại cho thế gian. Bọn họ vẫn đi tiếp tới chỗ sâu nhất. Bia mộ càng ngày càng ít, không có một ai đến cúng viếng, ngẫu nhiên lác đác vài ngôi mộ có bó hoa đặt bên trên cùng vài đĩa trái cây, bằng chứng cho việc từng có người đến đây cúng bái, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả. Càng đi lên cao con đường càng quanh có khúc khỉu, hạ nhược vũ còn chưa dùng bữa thân thể lại không được rèn luyện thường xuyên, đã có chút mệt mỏi, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, không theo kịp bước chân của người nào đó. Tuy vậy cô vẫn cắn răng đi tiếp, không than lấy một lời. Ánh mắt mặc dù hải lướt qua hạ nhược vũ, nhìn biểu cảm vô cùng mệt mỏi nhưng không muốn thể hiện ra ngoài của cô trong lòng bỗng dưng mềm như tay anh vươn ra ôm cô vào lòng, nói nhanh thôi, sắp đến nơi rồi.